chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần bốn của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ tiểu mai biết mình ăn nói bép x é t cô biến sát đảo m ắ t nhìn bốn phía thè lưỡi ra khẽ dặn công tử công tử cứ coi như tiểu nữ không có nói câu vừa rồi là ơ n ngô cương cũng không hỏi nữa nhưng lòng của chàng siết đổi băn khoăn rồi tự hỏi công chúa mà tiểu mai nói đây dĩ nhiên là con gái ư u linh phu nhân ả vừa bảo công chúa thích mình là nghĩa làm sao tiểu mai trỏ vào tấm gương lớn đầu giường rồi nói công tử công tử hãy soi gương mà coi ngô cương thấy cô bé ngây thơ bất giác cũng phải phì cười nhưng chàng cũng ló đầu nhìn vào tấm gương rồi đứng thổ m ặ t ra trong gương phản chiếu bóng một chàng thư sinh tuấn mỹ trước nay chàng chưa từng chú ý đến tướng mạo của mình bao giờ khi chưa vào địa cung chàng phải đi ăn xin để mà kiếm sống đừng nói là quần áo đã mặt mũi của chàng cũng không rửa qua bao giờ ngô cường kinh ngạc đây không phải là vì dung mạo túng mỹ mà vì sau trăm ngày phải chịu cực hình hành hạ chàng yên trí mình không còn ra hồn người nữa ngờ đâu kết quả phải khác hẳn vẻ mặt trở nên trong sáng vui tươi tấm t h ầ n ấ m nhóc biến thành cường tráng tiểu mai lại k ê u l ê n công tử ơi công tử còn giữ mớ quần áo đó làm chi nữa ngô c ư ờ n g không hiểu hỏi lại cái gì tiểu mai đáp từ nay trở đi công tử không phải mặc đến thứ đó nữa để tiện tỳ đ e m đi đốt ngô c ư ờ n g xua tay nói không được ta cần phải giữ lại tiểu mai ngơ ngác hỏi công tử giữ mớ quần áo rách đó để làm chi trong cung thiếu gì gắm đoạn lụa l ạ công tử còn sợ thiếu áo m ặ c ư ngô cư ngắt lời nói không phải như thế đâu mớ quần áo này đối với người khác thì chẳng đáng gì nhưng với ta lại là đầy kỷ niệm kỷ niệm cô không hiểu được hãy ra ngoài đi để ta nghĩ một lúc công tử không dùng cơm ư hiện giờ ta thấy chưa đói vậy khi nào công tử cần điều chi cứ gõ vào c á i khánh ở trên bàn này là tỳ nữ sẽ vào ngay được rồi tiểu mai bước ra xoay tay khép cửa phòng lại ngô cương nằm duỗi dài trên trường kỷ trước giường nằm chàng cần được yên tĩnh để suy nghĩ những cuộc tàu ngộ ly kỳ khiến đầu óc của chàng căng thẳng tưởng chừng như mình đang lạc vào cõi mộng chàng tự nghĩ mình đã chịu ơn q u ệ của đối phương bây giờ có muốn cử tuyệt cũng không được nhưng rồi sau này sẽ ra sao ở lại trong cung cũng dở mình biết đi về đâu d ù n g ý của u linh phu nhân là thành toàn võ công cho mình như vậy từ đây mình quy đầu u linh môn hay là chàng chợt nhớ đến tấm quyết y kỳ thư thần bí kia liền lấm lét nhìn xung quanh rồi mở quyết y ra coi phía trước d ạ t đằng trước tấm quyết y mở đầu bằng một câu muốn luyện công phu này cần phải có tấm thân thuần dương tấm thân thuần dương dĩ nhiên nói về người chưa hề cận nữ sắc mà còn là đồng thể tiếp theo đến là bốn chữ lớn thiếu dương thần công cái đó những hàng chữ chi chít toàn là khẩu quyết về luyện công phía dưới khẩu quyết còn có phần chú thích sơ sài ngô c ư ờ n g tuy là người thông tuệ dị thường chàng học chữ ở nơi thái quản gia song khẩu quyết về võ công không giống như văn chương trong sách vở chàng xem lần đầu chẳng hiểu ra sao chỉ đọc sơ qua một lượt rồi mở đến vạt áo sau lưng thì phía trên có bốn chữ đại tự tham quá kiếm pháp chàng lẩm bẩm tham quá kiếm pháp là gì cái tên mới khoái lạ chứ phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ sau khi ta bị nạn ta nhớ lại điều sở học mà tĩnh tâm tham ngộ bỏ chỗ rườm rà mà chọn chỗ tinh d i ta nghiên cứu kỹ càng để sáng chế ra m ộ t chiêu kiếm pháp này thật là m ộ t chiêu đọt quyền tạo quá. một kiếm thực vi di diệu khôn lường vì thế mới đặt tên là tham quá kiếm pháp muốn luyện được kiếm pháp này phải tập thành thuộc môn thiếu dương thần công đã rồi sau đó mới nghiên cứu đến kiếm pháp được kẻ nào có nội công thâm hậu thì trong vòng ba năm đã lượm được thành quả bé nhỏ phải năm năm mới nên công lớn nếu không có nội công cơ bản thì mười năm chưa chắc đã ăn thua gì ngô c ư ờ n g thở v à o một cái rồi tự nghĩ người thường muốn học một chiêu kiếm pháp phải mất mười năm công phu mới thành tài theo lời của ulin h phu nhân hiện giờ ta đã có công lực trăm năm cũng phải năm năm mới thành q u ả n g thời gian năm năm há phải là ngắn ngủi sao hai tay của chàng rung lên miệng lẩm bẩm lý thanh sơn tiền bối nói đây là duyên pháp quả nhiên là đúng thiệt ngô cương tiếp tục coi xuống dưới thì là những yếu quyết về m ộ t chiêu kiếm pháp phía dưới có chứa mấy hàng chữ nhỏ kiếm thuật này không nên truyền thụ một cách bừa bãi mà cũng đừng để thất truyền kẻ nào lấy được kiếm phổ nên học thuộc lòng rồi quỷ đi ngoài ra cần nhớ lời chỉ thị của người trao kiếm phổ mà làm nếu trái lời hoàng thiên cũng căm phẫn đó cuối cùng thì không có thụ danh của ai cả ngô c ư ờ n g chắc mẩm cứ xem tấm quyết y là biết rõ bí mật của nó nhưng đã thất vọng vì nơi đây không ghi gì hết câu sau cùng chỉ nói là theo lời chỉ thị của người trao kiếm phổ mà làm người đó dĩ nhiên là phi thiên ngô công lý thanh sơn không còn nghi ngờ gì nữa song lão lại bảo chịu lời quỷ thác của người khác người giao quyết y cho lý thanh sơn đã nói gì ai đã giết tấm quyết y này tại sao lại đem võ công chép vào áo bấy nhiêu điều bí mật e rằng vĩnh viễn không bao giờ phanh phui ra được vì lý thanh sơn đã chết mất rồi tấm quyết y đã dùng máu để giết vào lần trong tỏ ra nó ẩn d ấ u một thiên cố sự kinh người và trong kiếm quyết có phụ chú một câu sau khi ta bị nạn bị nạn đây dĩ nhiên là gặp phải cảnh thảm khốc hai chữ bị nạn có thể đại biểu cho cuộc tao ngộ khốn nạn hoặc biểu lộ sự chết chóc vậy trong chuyện này còn lắm chuyện nhiêu khê lắm bỗng ngoài cửa phòng tiểu mai lên tiếng gọi công tử ngô c ư ờ n g d ộ i gấp thấm quyết y lại nhét xuống ở dưới gói rồi mới hỏi giọng ra có chuyện chi vậy tiểu mai đáp tỳ nữ đem cơm rượu vào cô cứ vào đi tiểu mai đẩy cửa bước vào tài có bưng một cái mâm gỗ lớn đặt xuống bàn cô rót rượu vào chung rồi cười hì hì nói mời công tử dùng đi ngô c ư ờ n g thấy đói bụng liền ngồi vào bàn trên bàn có cả thảy tám món ăn rất tinh khiết bát đĩa đũa chén toàn là đồ trân quý hiếm có rượu màu hổ phách mùi thơm ngọt ngào chàng không hiểu là rượu gì bèn hỏi tiểu mai thứ rượu này tên gọi là gì vậy tiểu mai đáp đây là ngọc lộ hương chế bằng những kỳ hoa dị thảo nó vừa bổ khí vừa tráng kiện tinh thần ngô cương lại nói thế sao bây giờ cô có thể ra ngoài để mặc ta ăn uống tiểu mai lại nói hiện tị nữ không có chuyện gì làm xin ở lại đây để rót rượu h ậ u công tử ngô c ư ờ n g không sao được đành phải ậm ừ chàng nâng chén lên khẽ nhấp một chút quả nhiên là thứ rượu khác thường vừa ngon ngọt vừa ấm áp uống vào rất dễ chịu nàng gợi chuyện hỏi với tiểu mai tiểu mai nè cô đến ở cung này được bao lâu rồi tiểu mai ngập ngừng đáp tiểu t ì ở đây từ t h ổ i nhỏ cho đến khi khôn lớn cô ở đây đã lâu rồi ha dạ tiểu t ì theo gia mẫu đến đây thế lệnh tôn đâu tiểu mai buồn rầu đáp tiểu t ì nghe nói từ lúc sơ sinh người đã bỏ đi rồi ngô c ư ờ n g thấy cô bé lộ vẻ đâm chiêu liền hỏi sang chuyện khác cô có ra ngoài bao giờ chưa tiểu mai đáp có nhưng chỉ độ vài lần ngô c ư ờ n g lại hỏi trong cung có nhiều người không tiểu mai ngập ngừng rồi đáp t ô n g tử xin tha thứ cho tỳ nữ không thể b á p x ế p được ngô c ư ờ n g lẳng lặng chàng biết không thể hỏi dò những chuyện bí mật trong địa cung được đồng thời chàng nghĩ đến u linh phu nhân đối đãi với mình có ơn sâu không thể báo đáp mà mình dò g i ả m chuyện bí mật của bà là một điều vô lễ giả tỷ như không có quái nhân m ặ t bào đen h â m dọa cho kim kiếm thủ bỏ chạy thì chàng đã mất mạng rồi ngô c ư ờ n g ăn uống xong xuôi tiểu mai lo thu dọn rồi lui ra ngoài lát sau ả lại đưa đến một bình trà thơm ngô cương có tâm sự riêng liền bảo cô bé ra ngoài chàng đóng cửa phòng quay vào trước giường lấy quyết y kỳ thư ra để cả tâm thần mà đọc khẩu quyết võ công hết lượt này sang lượt khác chàng không vội tìm hiểu mà chỉ cần học thuộc lòng ngô cương thuộc lào rồi liền xé vụn tấm quyết y gói cả vào mớ quần áo cũ d ứ t xuống gầm giường qua đến ngày thứ ba vào lúc giờ mão bên ngoài lúc này trời đã sáng nhưng ở trong địa cung thì lúc nào cũng vậy chẳng có gì thay đổi vẫn âm u dân hương vào phòng vẫn ngô cương đến một căn thạch thất tương tự như hồi chuyển phòng trong căn thạch thất này đã có bốn bà già đầu tóc bạc phơ ngồi đó từ trước chính giữa kê một c â y sập gỗ trên sập có bốn cái dòng sắt bốn bà già nhắm mắt ngồi yên tựa hồ như không biết có người tới ngô cường đã nghe u linh phu nhân nói là sau ba ngày chàng còn phải chịu một phen đau khổ chàng yên chí như vậy nên đứng trước một cảnh tượng kỳ bí chàng vẫn trấn tĩnh như thường dân hương trỏ vào cái sập gỗ và nói công tử công tử hãy lên nằm trên cái sập kia rồi xỏ vòng vào chân tay ngô cường đánh bạo nằm lên sạch luồn chân tay vào bốn cái dòng sắt dân hương siết dòng chặt lại rồi tủm tỉm cười nói công tử đây là ân huệ đặc biệt của phu nhân cả bọn tiểu nữ và đệ tử người cũng rất là kính ngưỡng công tử ngô cường chỉ ậm ừ cho xui chuyện dân hương lại nói với bốn bà già tóc bạc xin bốn vị trưởng lão thi triển công phu đi bốn bà già g ư ơ n g mắt lên tám luồng n h ẫ n q u a n g chiếu ra như điện ngô cương liếc mắt nhìn không khỏi sợ run lên một bà già cất giọng lạnh lùng nói dân hương người hải truyền thực d ậ n công của bản môn cho y trước đã dân hương d â n lời thì vừa trỏ vừa vạch đồng thời giải thích cho ngô cương về phép hô hấp tiến dẫn và d ẫ n hành nội công ngô cương xuất thân từ một nhà gia thế trong võ lâm tuy chưa luyện võ công nhưng theo thái quản gia một thời gian khá lâu hơn nữa chàng có tư chất đặc biệt mới nghe chỉ điểm có một lần thì đã hiểu ngay công việc học tập phép vận công mất chừng nửa canh giờ chàng đã thuộc hết một bà già trong bốn bà lấy một chiếc bình thuốc rồi lấy ra một hoàng thuốc đưa cho vân hương rồi nói n g ư ờ i cho y uống đi d â n hương đón lấy bình thuốc ngần ngừ rồi hỏi cho uống hết cả hay sao bà già đã đúng rồi d â n hương ngần ngại nói thưa trưởng lão y chưa có nội công căn bản e rằng bà già ngắt lời d â n hương chẳng lẽ bản tòa lại không hiểu bằng ngươi hay sao d â n hương sợ hãi xin lỗi nói dạ đệ tử không dám xin trưởng lão tha thứ cho đệ tử lỡ lời hả nói xong rồi mở nút bình thuốc ngô c ư ờ n g tự động mở miệng dốc hết bình thuốc vào thuốc hoàng bị nước miếng tan ra rồi trôi xuống cổ họng ngô c ư ờ n g để m ặ t cho ai muốn làm gì thì làm chàng không nói nửa lời hay thật ra chàng cũng không biết nói gì lúc này một bà già lại nói dân hương người hải tạm lui ra đi dân hương d â n lời ra khỏi nhà t h ậ c thất ngô cường thấy một luồng nhiệt khí từ q u y ệ t đang điền bốc lên luồng nhiệt khí này mỗi lúc mỗi thêm mãnh liệt nỗi đau khổ của chàng cũng tăng gia kịch liệt chàng tưởng chừng như luồng nhiệt khí đang h ị hục trong người muốn kiếm đường thoát x a nhiệt khí bành trướng khiến chàng đau đớn phải phát rên mồ hôi trên trán nhỏ ra từng giọt tiếng rên la mỗi lúc mỗi kịch liệt tưởng chừng như người bị chặt chân tay da thịt toàn thân của chàng co r ấ m lại rồi cả người của chàng cũng co quắp thần trí của chàng đâm ra hồ đồ nỗi đau khổ vẫn gia tăng không ngớt về sau chàng muốn rên cũng không rên thành tiếng được nữa bốn bà già đồng thời đứng dậy chia ra đứng hai bên cái sập gỗ cả bốn bà cùng đặt tay vào hai quyệt mạch căng quyệt thiên đột và quyệt khí hải bốn luồng nhiệt lưu từ ngoài trút vào trong người của ngô cương ngô cương tưởng chừng như bị đặt vào trong lò than hồng và t ự hồ linh hồn bị kéo ra khỏi thân xác vụ này so với hồi bị đánh bằng roi da nó còn đau khổ gấp mấy lần một lão phụ bỗng lớn tiếng quát hớp bụng dưới lại đẩy nhiệt khí vào quyệt khí hải đi ngô c ư ờ n g tuy mê man g nhưng chưa mất hết linh trí chàng làm theo lời của bà già cái đó nhiệt khí xông qua hết một cửa quan này rồi lại đến cửa quan khác mỗi lần đã thông một cửa quan ngô c ư ờ n g lại cảm thấy thân hình khoan khoái một chút luồng nhiệt khí sau khi xuyên qua ba mươi sáu đại quyệt hai luồng nhiệt lưu ở bên trong và bên ngoài hội h ợ p biến thành một luồng nhiệt lưu mãnh liệt vô cùng xông vào sanh tử quyền quan hết lần này sang lần khác ngô cương cảm thấy toàn thân chấn động tứ chi rã rời rồi chàng hôn mê không biết gì nữa không biết rằng ngô cương mê đi được bao lâu lúc chàng hồi tỉnh thì nghe có tiếng quát như sấm ở bên tai sùng phá địa phủ quay về tứ trụ tụ khí vào kinh đẩy lên thiên đỉnh ngô cương nhất nhất làm theo chẳng bao lâu chàng cảm thấy một luồng nội lực kỳ dị vận chuyển theo như ý muốn hết lần này đến lượt khác rồi chàng ngủ thiếp đi lúc ngô cương tỉnh lại thì trong căn phòng đã không còn ai chân tay cũng được c ở ra tự lúc nào chàng t ă n g mình nhảy lên người chàng như một trái banh căng thẳng nhảy lên không chân tay chàng l u n c u ố n k h u n h một tiếng người chàng rớt xuống chàng kinh hãi đứng thộn mặt ra giữa lúc ấy cánh cửa mở d â n hương nhẹ bước đi vào chút câu d ạ n g phúc rồi nói thưa công tử kính mừng công tử đã thành công viên mãn ngô c ư ờ n g ngơ ngác vái chào đáp lễ rồi không biết nói gì nữa d â n hương đứng sang một bên vẽ mặt nghiêm trang rồi nói phu nhân t i ê n triệu công tử đó ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp xin cô nương đi trước dẫn đường mời công tử đi theo tiểu nữ chỉ t r ồ n g chớp mắt ả đưa chàng vào điện đường rồi quay trở về vị trí đứng ở đầu mé h ử trước khám đường đặt bốn chiếc ghế bên ngồi bốn bà già được kêu bằng trưởng lão ngô cương nhìn vào tấm rèm xanh rồi kính cẩn thi lễ nói tính tạ phu nhân đã thành toàn cho tu l i n h phu nhân ngồi sau bức rèm nói vọng ra công tử bất tất phải đa lễ mời công tử ngồi xuống ghế ngô cương tạ ơn rồi ngồi xuống hỏi phu nhân tuyên triệu giảng bối có điều chi q u ấ n thị chăng u linh phu nhân lên tiếng nói hiện giờ công tử có một trăm năm công lực rồi đó ngô cương ngắt lời hỏi ân đức này giảng bối suốt đời không quên u linh phu nhân gạt đi nói bất tất phải như thế lão thần đã nói đây chẳng qua là báo đáp ân tình của lệnh tiên tôn ngày trước mà thôi dù sao giảng bối cũng xin ghi lòng tạc dạ u linh phu nhân lại nói đáng tiếc là theo quy c ủ của bản môn không được truyền công lực cho đàn ông mà cũng không thu phái nam vào môn hạ vì thế mà ngoài việc tặng trăm năm công lực lão thần không có cách nào truyền thụ võ công cho công tử được ngô cương thành khẩn nói được thế này giảng bối cũng vô cùng thỏa mãn rồi u linh phu nhân ngập ngừng nói nhưng có điều ngoài thể lệ ngô cương trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại xin phu nhân cho biết điều chi ra ngoài thể lệ u linh phu nhân ra chiều suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp trừ phi công tử trở nên một phần tử trong u linh địa cung này ngô cương lại hỏi dường như phu nhân đã nói là u linh địa cung không thâu nạp nam đệ tử kia mà u linh phu nhân đáp đúng thế lão t h ầ n không thu nạp công tử làm đệ tử được song muốn biết công tử có thể trở nên gia nhân của u linh môn chăng ngô cưng ơ hỏi ngay muốn thành gia nhân u linh môn thì làm thế nào u linh phu nhân quay lại hỏi bốn bà già bốn vị trưởng lão liệu coi đề nghị của bản tòa có được không bốn bà già đồng thanh đáp nhất thiết xin tuân theo c h ư ở n g môn định đoạt lúc này u linh phu nhân mới cất giọng nghiêm trang bảo ngô cương n g ư ờ i đã cùng ai đ ế n h ô n chưa ngô cương chấn động tâm thần chàng đã đoán ra ý tứ của đối phương liền lát đầu đáp dạ chưa u linh phu nhân lại hỏi lão thần có một đứa con gái tuổi s ắ p xỉ với công tử mà diện mạo cũng dễ coi công tử có nguyện có nguyện làm gia tế chăng mọi người nghe phu nhân nói đều đưa mắt nhìn ngô cương để chờ chàng trả lời ngô cương ở trong lòng kích động phi thường vì đây là chuyện lớn chung thân chẳng phải là trò đùa nó đã quan hệ đến hạnh phúc suốt đời của chàng mà chàng không suy nghĩ kỹ quyết định một cách khinh xuất thì có thể gây nên mối hận ngàn thu chàng không thể trả lời ngay âm thầm nghĩ buồn nếu mình d â n g lời thì từ đây thành một phần tử của u linh cung có thể luyện tập được võ công thượng thừa của môn phái này tấm thân trôi g i ạ t từ nay đã có chỗ nương tựa thật là một hảo sự ngoài sức tưởng tượng của mình nhưng hiện nay lòng còn ôm nặng mối quyết cựu võ công của môn phái này liệu có đủ để đáp ứng sứ mạng của mình chăng một khi đã gia nhập ưu linh môn phái tất không thể đi tìm thấy cửa khác được g i ả lại chưa biết mặt của công chúa trong địa cung chẳng hiểu dung mạo cùng đức hạnh của nàng như thế nào mình nhắm mắt ưng thuận thì hậu quả khó mà lường được mình không ưng thuận lại tỏ ra là kẻ dông ơn phụ nghĩa mối nhân tình của đối phương biết lấy gì mà báo đáp ngô cường lại nghĩ tới quyết y kỳ thư đã chép môn thiếu dương thần công và tham quá kiếm thuật cần phải có tấm thân thuần dương mới tu luyện được nếu chàng thành hôn thì bao nhiêu công trình sẽ trôi theo dòng nước còn một điểm trọng yếu nữa khiến cho chàng thắc mắc là những kẻ thù của chàng bao quát hầu hết các môn phái hiện nay họ chẳng làm bá chủ một phương cũng là nhân vật nổi tiếng rồi đây chàng hành động báo t ù sống chết chưa biết thế nào mà đón trước giả tỷ gặp điều bất hạnh há chẳng phải làm lỡ cuộc đời chung thân của người khác hay sao ngô cương còn đang nghĩ ngợi miên man thì bỗng nghe u linh phu nhân trầm g i ọ n g nói tiếp ngô cương hôn nhân là chuyện hệ trọng cần phải hai bên trai gái vui lòng ưng thuận chớ nên miễn cưỡng chút nào ngô cương được lời nói như cởi mở tấm lòng chàng liền kính cẩn lên tiếng đáp phu nhân dạy c h í phải u linh phu nhân lại nói lại còn điểm này nữa lão thân cần nói rõ công tử chẳng nên vì chịu ơn lãnh thọ trăm năm công lực mà miễn cưỡng d â n lời để báo ơn lão thân đã nói sở dĩ lão thân giúp nội công cho công tử là để đền đáp món nhân tình đối với lệnh tiên tôn ngày trước vậy công tử bất tất phải thắc mắc điều đó công tử có tâm nguyện hay không là do tử đái lòng mà thôi ngô c ư ờ n g lại ẩm ừ đáp chính thế cô linh phu nhân hỏi gạn ý công tử thế nào một trong bốn vị trưởng lão cũng lên tiếng hài nhi đó là phúc phận của người việc này ngoài lề luật của bản môn là một chuyện chưa từng có bao giờ ngô cường bản tính cương cường Dễ hiền từ bên ngoài chỉ là mười năm phiêu b ạ c đã tạo cho chàng một thái độ mềm dẻo b â y giờ chàng nghe thấy nói tới hai chữ phúc phận rất lấy làm khó chịu chàng đi đến quyết định ngay liền đáp phu nhân có lòng yêu mến cho dù sông cạn đá mòn vạn bối cũng không thể nào quên được nhưng mà u linh phu nhân lại hỏi nhưng mà thế nào ngô c ư ờ n g đáp vạn bối có điều khó nói phải chăng công tử muốn cự tuyệt không phải thế đâu nhưng vạn bối không thể tuân mệnh được tại sao vậy những kẻ thù của giảng bối ở khắp nơi giảng bối không biết sống chết ra sao e rằng làm lỡ tuổi xuân của công chúa u linh phu nhân g i ậ t i ọ n g nói nếu công tử đã thành người của bản môn thì mối thù của công tử cũng tức là mối thù của u linh môn vậy ngô cương vô cùng cảm động chàng đứng dậy nói bằng một giọng tha thiết thịnh tình của phu nhân giảng bối cảm kích không biết đến thế nào mà nói nhưng giảng bối là dòng gió của võ thánh khi nào dám để ô nhục gia thanh mối thù của giảng bối không dám mượn tay người khác trả d i ù m xin phu nhân xét thấu điểm này mà nguyên lượng cho câu nói của ngô cương khiến cho mọi người phát động dung u linh phu nhân lúc này lên tiếng nói đáng khen cho công tử rất có chí khí chẳng hổ là dòng giói của võ thánh ngô cương cảm động không tự chủ được chàng nói thưa phu nhân giảng bối có lời mạo muội muốn trình bày t ô n g tử cứ nói đi trong vòng ba năm nếu giảng bối mà trả xong ân quán sẽ trở lại gặp mặt U linh phu nhân nghe nói liền hiểu ý bà cất giọng lạnh lùng nói lại t ô n g tử muốn tiểu nữ phải chờ ba năm hay sao ngô cương đỏ mặt bẽn lẽn đáp giảng bối không dám bốn lão bà tóc bạc ra chiều tức giận bật lên tiếng tàn hắn tám cô thiếu nữ cung trang lại ra chiều luyến tiếc cho chàng ngô cường rất đ ổ i băn g khoăn ở trong lòng nhưng chàng không thể có quyết định khác được bầu không khí ở trong trường trở nên trầm trọng h u linh phu nhân dường như tha thiết với việc lựa chọn rễ đông sàn bà dịu giọng nói ngô cường công tử có muốn coi mặt công chúa không ngô cường không khỏi ngẩn ngơ dĩ nhiên là tính hiếu kỳ của chàng muốn gặp mặt công chúa để coi tài mạo nhưng chàng lại thay đổi ý nghĩ hiện giờ chưa thể kết hôn chuyện coi mặt càng thêm bẽ bàng và tỏa ra mình không tin lời của u linh phu nhân về phẩm mạo của công chúa nếu ba năm mình vẫn còn sống thì bất luận công chúa có như vô diệm đông thi cũng nhất định định bề hôn sự để mà báo đáp ơn sâu ngô cương nghĩ vậy liền đáp giảng bối thiết tưởng bất tất phải thế sau ba năm mà giảng bối không chết nhất định sẽ trở lại địa cung giả sử trong năm nay mà công chúa có kỳ duyên mỹ mãn nào khác giảng bối cũng xin có lời chúc mừng lão bà đứng đầu hắn giọng rồi nói thật là một kẻ không biết điều ngô cương lửa giận bốc lên nhưng chàng cố nén không buông lời kháng cự u linh phu nhân buồn rầu nói nhân duyên là việc tiền định không thể miễn cưỡng được nếu ba năm đã có ghi tên nguyệt lão buộc chân tơ thấm thành cuộc hôn nhân cũng là thành tựu ta nói đến đây đã cạn lời công tử có thể ra đi dân hương người hướng dẫn ngô công tử dân hương kính cẩn d â n g lời ngô c ư ờ n g rất đ ổ i băn g khoăn chàng đi giật lùi một bước rồi thi lễ nói giảng bối xin cáo thói chàng về đến phòng riêng tiểu mai đã bài sẵn cơm rượu trong lòng hữu sự chàng chỉ ăn uống qua l o rồi bảo tiểu mai cất dọn ngô cương để nguyên quần áo lên nằm duỗi dài ở trên giường để suy nghĩ lại xem hành động của mình có đích đáng hay không tiểu mai trở lại trong phòng ả đứng trước giường b i ể u môi ra chiều tức giận hỏi công tử sao công tử lại không chịu thành hôn với công chúa ít lâu nay hai người gần gũi nhau đã bỏ được tấm phên rào ngăn cách và đã cùng nhau ít nhiều cảm tình thực ra hơn ba tháng trời ngô cương ở trong u linh địa cung tiểu mai là người duy nhất thân cận với chàng u linh phu nhân là nhân vật thế nào chàng không sao đoán được theo trực giác chàng chỉ nhận thấy phu nhân giàu trạc năm sáu mươi tuổi còn ngoài ra chàng không biết một tí gì ngô cường n g ỡ ngẩn rồi gượng cười nói tiểu mai cô không biết hay sao tiểu mai nói nếu biết còn hỏi làm chi ta có chỗ khó nói lắm chà nếu công tử mà thấy mặt công chúa thì không muốn chịu rồi cũng phải chịu đó ngô cương hỏi tại sao vậy tiểu mai dễn mặt lên rồi đáp tiểu t ì dám cá cuộc với công tử là khắp thiên hạ không có người nào đẹp hơn công chúa đâu ngô cương động tâm hỏi có thật thế không tiểu t ì lừa gạt công tử làm chi ta không có phước thật là đáng tiếc đó là tự công tử đóng cửa không chịu đón tiếp chứ tại ai ngô cương cất giọng buồn buồn nói tiểu mai cô không hiểu nổi khổ tâm của ta đâu tiểu mai hỏi công tử hối hận rồi phải không không phải thế trước nay ta không hối hận bao giờ vậy công tử khổ tâm vì lẽ gì ngô cương thấy cô bé giận dã, giận dữ một cách ngây thơ thì ở trong lòng chàng xiếp bao hảo cảm chàng thở dài rồi đáp ta chỉ nói một điểm trọng yếu nhất trong mình của ta có mối quyết cừu sâu nặng như bể mà những kẻ thù bao quát gần hết là những nhân vật thành danh trong võ lâm cuộc sinh tử nay mai của ta khó mà đoán trước được ta không muốn làm lỡ hạnh phúc trọn đời của công chúa tiểu mai cười lạc rồi nói công tử nói nghe có lý lắm ngô cương câu mài rồi hỏi lại tiểu mai cô nói vậy là có ý gì tiểu mai rào đoán nói nếu tiểu t ì nói càng công tử có giận không ngô cương đáp cô cứ nói đi không hề chi đâu khi công tử tới đây sức trói gà không chặt đó đó là sự thật bây giờ công tử có đủ tới cả trăm năm công lực đó là vì phu nhân khẳng khái ban cho một trăm viên cửu diễn kim đan đó ngô cương ngắt lời nói ủa à uống đó là cửu diễn kim đan ư thứ kim đan này chế luyện đâu có phải dễ dàng nó là vật chí bảo của bản môn theo chỗ tỳ tử biết được thì phu nhân rất sủng ái đệ tử đệ tử là hương dân tỷ tỷ mà chỉ được ban có ba chục viên thôi nội một điểm này thôi công tử cũng đủ nhận thấy tâm lý của phu nhân đối với công tử như thế nào rồi ngô cương thân mình ngồi ra mép giường nói bằng một giọng hết sức là trịnh trọng về điểm này dù ta có chết cũng không quên được còn nữa bốn vị trưởng lão chỉ muốn thành toàn cho công tử mà đều hy sinh mười năm công lực đó ui chà ngô cương kinh ngạc vì chàng không bao giờ ngờ đến điểm này tiểu mai lại lém l ĩ n h nói tiếp công tử trong người mang thù lớn muốn báo thù thì phải có võ công công tử đã có nội lực trăm năm mà luyện tập võ học thượng thừa của bản môn thì t ỷ nữ dám chắc là trong võ lâm ít người bị kịp không ngờ công tử lại c ử tuyệt tuy tiểu mai còn nhỏ tuổi nhưng cô ăn nói đâu ra đó khiến cho ngô cương không khỏi động tâm nhưng bậc đại trượng phu lời nói coi nặng bằng non lẽ nào lại c ã i khẩu chàng đã t ự tuyệt trước rồi dĩ nhiên phải kiên trì giữ cho đến nơi chàng lên tiếng nói tiểu mai ta cũng biết vậy rồi thế thì tại sao công tử lại cự tuyệt ta đã bảo là có chỗ khó nói mà tiểu mai cúi đầu lặng lẽ hồi lâu rồi lẩm bẩm công chúa có tính rất cương cường hiếu thắng đó ngô c ư ờ n g d ộ i hỏi cô bảo sao tiểu mai lắc đầu nói công tử hãy đi nghỉ đi tỷ tử xin cáo thoái hạ nói xong rồi n á t mặt buồn buồn bước ra khỏi phòng ngô cường lại nằm xuống lòng của chàng lại băn khoăn về câu tiểu mai nói công chúa bản tính cương cường hiếu thắng chàng nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng hiểu ra sao bất giác ngủ đi lúc nào không biết khi ngô c ư ờ n g tỉnh lại thấy khí lạnh xâm chiếm cả cơ thể chàng b ừ n g mắt nhìn lại thì kinh hãi vô cùng nhìn thấy mình nằm yên trên một phiến g đá trước một ngôi mã lớn chàng nhìn cảnh vật mà đ o á n thì ra đây là n ắ m mồ mà chàng đã đến từ ba tháng trước lúc này gần sáng mặt trời sắp mọc chàng tự hỏi phải chăng đây là một trường ảo mộng nhưng người của chàng mặc áo mới là sự thật cũng chi nội lực ở trong người rạo rực như muốn bay bổng lên thì còn là mộng sao được chàng được đưa ra khỏi u linh địa cung lúc nào chàng không hề hay biết chàng xem chừng u linh địa cung thần bí kia chỉ ở dưới lòng đất khu mộ mã này mà chàng không biết lối ra vào đường hầm như chỗ nào đầu tiên ngô c ư ờ n g chú ý đến ngôi mã lớn ở trước mặt coi niên hiệu khắc trên tấm bia thì đó là một ngôi cổ mộ xây từ trăm năm trước ngôi mộ này quy mô rộng lớn nhưng bỏ quan phế lâu ngày không tu sửa thành ra có vẻ quan du ngô cường đưa t à i lên g i ờ lấy tấm bia nghe tiếng chắc nịch rồi tự nhủ ta chẳng cần kiếm cửa ngõ vào địa cung làm gì nữa chàng hồi tưởng lại ba tháng trước suýt nữa đã bị kim kiếm thủ thuộc hạ của võ minh bắt được lòng chàng lại khiếp sợ sau một trăm ngày chàng đã không phải là người tầm thường nữa rồi và đã biến thành một nhân vật có cả trăm năm công lực thật là một cuộc hội ngộ thật ly kỳ chàng nhớ tới u linh phu nhân mà chàng chưa gặp mặt lần nào còn bốn vị trưởng lão tám thiếu nữ và t ử mai thì ấn tượng chỉ còn lờ mờ tựa hồ rất xa rất thật chàng tự hỏi nếu ở trong cung mình ưng chịu cùng công chúa kết hôn thì hậu quả sẽ ra sao con người khác nào chiếc thuyền rời khỏi bến bước tiền đồ chẳng hiểu đến đâu một lời quyết định ảnh hưởng cho cả đời phương hướng thay đổi sẽ gặp bao nhiêu biến cố mỗi hướng đi là một vận mệnh chàng khước từ hôn ước là đúng hay sai hiện giờ chưa thể biết được ráng sớm nhuộm đỏ đầy mặt đất ngô cương đứng trước một sự thật là phải đi về đâu tuy người chàng đã có trăm năm nội lực nhưng không hiểu võ công thì cũng bằng vô dụng trong mình đầy đủ nội lực nhưng yếu quyết võ công trong quyết y kỳ thư chàng đã thuộc lòng việc cần k i ế p hiện giờ là tìm một chỗ tiệm tu để luyện tập võ công năm năm mới thành tựu thời gian này đâu phải là ngắn ngủi còn trình độ mà chủ nhân quyết y đã nói ra dĩ nhiên không phải tầm thường nếu công việc luyện tập chưa thành tựu chàng đã lọt vào tay kẻ thù thì hai phen kỳ ngộ có cũng như không lời nói của thiết tâm thái tuế vẫn còn văng vẳng ở bên t a y phải đi xa tận chốn biên quan nếu không thành tựu thì đừng trở về trung nguyên nữa như vậy chỉ có chốn biên quan mới là nơi t i ệ m tu rèn luyện võ công thoát khỏi tai mắt của kẻ thù ngô cương nghĩ vậy đột nhiên chàng để mắt tới cái bọc tự nãy giờ chàng không chú ý chàng nhấc lên thấy khá nặng liền mở ra coi trong bọc có hai bộ quần áo mới và cả những quần áo cũ cùng với t ấ m quyết y xé d ụ n g chàng vất xuống gầm giường mà hiện giờ cũng có ở đây ngoài ra còn có hai gói một nhỏ một lớn gói lớn là những đỉnh vàng nặng tới trăm lạng còn gói nhỏ có mười hạt minh châu lớn bằng mắt rộng ngô c ư ờ n g ở trong lòng xúc động không bút nào tả xiết chàng thấy u linh phu nhân với mình ơn nghĩa thâm trọng không đền đáp bằng cách nào cho phải chàng gói bọc cẩn thận lại những áo cũ cùng tấm quyết y đã xé nát thành đồ vô dụng chàng liền nhét vào kẽ hở của t ư n g mộ còn vàng và minh châu thì cất kỹ ở trong người với số vàng và minh châu đó đủ chi dùng trong mười năm chàng không lo lắng về vấn đề này nữa ngô c ư ờ n g bất giác nhớ đến chuyện cự hôn chàng thấy canh cánh ở bên lòng nhưng sự thật không cho phép chàng ưng thuận một là vì chưa luyện công trong quyết y kỳ thư chàng không thể kết hôn được hai là thanh danh của phụ thân chàng chẳng thể mượn tay người khác để báo thù ba là chàng phải đối phó với không biết bao nhiêu là kẻ thù sống chết chưa hay dĩ nhiên không nên làm lỡ tuổi thanh xuân của công chúa ngô c ư ờ n g đi quanh hết một dòng mồ m ã thần bí rồi s á c h gói lên đường chàng cảm thấy tình trạng ở trong người biến đổi khác thường chân bước mau lẹ tinh thần cũng rất là sung túc ngô cương ra khỏi nghĩa trang đi qua chỗ h à n g động bữa trước chàng không nhịn được cúi đầu ngó vào coi chàng không thấy lão quá tử đâu nữa chắc lão đã bỏ đi rồi cuộc tàu ngộ của con người khó mà lường trước được mới cách đây có trăm ngày mà cuộc biến cải thật quá sức là tưởng tượng ngô cương vào thị trấn gần đó mua một con n g ự a một bộ yên chàng mặc áo mới c ư i tuấn mã coi người đẹp như là ngọc thụ vậy bề ngoài chàng không còn chút nào giống trước chàng đã biến thành một người nho sĩ đi du học ai trông thấy cũng phải khen thầm và để mắt nhìn vào ngô c ư ờ n g qua sông hán thủy đi vào con đường mé tây nằm dẫn tới đất xuyên một hôm chàng tới quy xuyên rồi cứ ngược dòng sông mà đi tức là đường vào đất tứ xuyên tuy trời đã sang thô nhưng nắng hạ h ả i còn nóng chảy mà trời đúng vào ngọ ngô cương có trăm năm công lực ở trong người chàng đi nắng cũng không biết mệt nhưng con ngựa đã thở ồ ồ sùi bọt trắng mồ hôi ra ướt đẫm ngô cương không nỡ bắt con vật phải chịu nhiều nặng nhọc chàng liền cho rẽ vào một khu rừng âm u để nó nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ lên đường sau khi chàng buộc ngựa vào gốc cây bờ suối chàng cũng ngồi xuống một gốc cây cành lá um t ầ m để nghỉ ngơi giữa lúc ấy tiếng sắt thép vang lên lận vơi tiếng quát tháo ôm s ồ m từ phía rừng sâu gần đó vọng lại hiện giờ ngô cương chưa đủ tư cách là người võ lâm nên tuy chàng động tính hiếu kỳ song lại sợ x ư n g chuyện lôi thôi chàng đành lờ đi như không nghe thấy đưa cặp mắt băn khoăn nhìn cảm vật chốn sơn lâm tiếng đánh nhau đã lâu mà vẫn chưa giảm s ố t bản tâm của ngô c ư ờ n g không muốn nghĩ tới mà thanh âm kia cứ không ngớp đập vào màn tay tính hiếu kỳ chỉ đòi trỏi vậy nhất là chàng đang hồi thanh niên nóng nải vì còn nhẫn nại làm sao được thế rồi chân của chàng bất giác cất bước lần về phía rừng sâu trên một khu đất trống trong rừng ánh kiếm lóe mắt kiếm khí tung hoành hai người đang chiến đấu đến lúc ăn say một người văn sĩ trung niên giả mặt thâm trầm còn người nữa lại là một đại hán thân hình cao lớn cả hai cùng sử dụng kiếm ngô cương đứng ngoài chàng không hiểu kiếm thuật ai thấp ai cao mà chỉ biết cuộc chiến đang cực kỳ ác liệt ngoài dòng chiến một tên tiểu khất cái tuổi chừng mười bảy mười tám quần áo lam lũ nét mặt ghét cáo đang ngồi l â m k h â m theo dõi cuộc chiến đấu gã không ngớt gật đầu khen hay lắc đầu t ự hồ như phê bình những c h i ề u kiếm thuật của hai người ngô cương lúc này tự hỏi gã tiểu khất cái kia có phải chăng là người của võ lâm chàng ngó gã mấy lần rồi toan bỏ đi gã tiểu khất cái đột nhiên quay đầu lại gã nhìn chàng t é miệng cười để lộ hai hàm răng trắng nhẫn ngô cường động tâm nghĩ thầm hàm răng xinh đẹp kia mà để vào miệng một tên khất cái thì thật là ổn. chàng còn đang ngẫm nghĩ thì gã khất cái đã g ơ tay lên vừa vẫy vừa gọi công tử coi có thú không chắc công tử chả thèm để ý h ơ n câu nói của gã đầy g i ẻ khinh miệt hai người đang giao thủ ngô cương tủm tỉm cười gật đầu tỏ ý biểu đồng với tên kiểu khất cái kia nhưng t h ậ t ra chàng không hiểu gì hết dường như hai người định chiến đấu quyết liệt cho đến lúc cả sống người chết vẫn tiếp tục đánh nhau như đi ngô cương nguyền trước cũng là khất cái nên chàng vẫn còn hảo cảm với gã này gã tiểu khất trước mắt của chàng tức là hình ảnh của con người chàng trước đây chưa lâu bất giác chàng tiến về phía gã Tự tử h o a tử n h è o mắt ngó ngô cương chàng liền hỏi huynh đ ạ i cũng hiểu nghề này xứ. tử h o a tử đảo hai mắt lên nhìn chàng rồi hỏi lại sao công tử kêu tiểu hoá bằng huynh đ ạ i ư ngô cương nói như vậy có chi là không ổn tử h o a tử lên tiếng đáp tử h o a tử nghe thấy lạ tai một chút thôi ngô cương ngập ngừng rồi hỏi hai vị kia là ai vậy tử h o a tử liền đáp chó cắn người người đánh chó ngô cường suýt nữa phải phát cười vì câu nói của tiểu q u á tử vừa ra chiều h ổ n sược vừa có vẻ khinh bạc bất thình lình một tiếng quát g i a n g tay từ đằng xa vọng lại dừng tay người trong k h ô n g trường bắp g i á c thu kiếm về nhảy ra khỏi vòng chiến vừa nhìn thấy người mới đến họ đều biến sắc tiểu q u á tử đằng hắn một tiếng ngô cương ngoảnh đầu nhìn về phía sau của chàng chàng cũng thay đổi sắc mặt người mới đến là một võ sĩ trung niên chừng hơn ba mươi tuổi người này cài trên lưng một thanh trường kiếm ánh kim quan g rực rỡ cả võ lẫn kiếm đều bằng vàng ngô cương kêu thầm ở trong bụng kìm k i ế m thủ mắt của chàng lộ vẻ căm phẫn tên kìm kiếm thủ đảo m ắ t nhìn toàn trường một lượt rồi cất giọng h á t d vệt b á o hai người kia b á o rõ danh hiệu lai lịch đi k i ế m sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu văn sĩ gượng cười kính cẩn nói tại hạ là tục gia đệ tử của phái võ đàn tên gọi là thanh phong kiếm khánh hồ quân kiêm kiếm thủ lại quay sang người đại hán kia và hỏi còn ngươi nữa đại hán g ư ờ n g ánh mắt phẫn nộ lên nhìn đối phương hồi lâu mới miễn cưỡng đáp tại hạ là võ gia thuần ở hán trung tiêu cục kiêm kiếm thủ lại hỏi các người đấu với nhau về chuyện gì đại hán đáp vì việc riêng cá nhân kiêm kiếm thủ hắn g i ọ n g một tiếng rồi hỏi võ minh đã có luật nghiêm cấm không cho tư nhân đánh n h a u phải chăng các người cố ý trái lệnh k i ế m sĩ nho nhã tức là thanh phong kiếm khách hồ quân cười đáp tài hạ bị bức b ắ t phải động thủ đại hán g võ gia thường cũng biểu m ồ i nói hồ quân người thật là mặt d à y đó tiểu h ó a tử lúc này nói xen vào nếu là mặt d à y thì nên chui vào cầu tiêu mà tự tử đi thôi thành p h ò n g kiếm khách hộ quân mặc lộ sát khí nhìn tiểu h ó a tử t ự hồ muốn ăn tươi nuốt sống gà kiêm kiếm thủ quay đầu lại á i chà một tiếng rồi cũng trợn mắt nhìn gã tiểu h ó a tử mục h o à n g của hắn khiến cho cả ngô cương đứng bên cũng phải phát khiếp tiểu h ó a tử quay đầu nhìn về chỗ khác chẳng hiểu gã giả d ờ hay cố ý khinh miệt đây kim kiếm thủ ở chốn giang hồ ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ không muốn gây chuyện với hắn đã thành p h ò n g kiếm khách hồ quân cũng phải tuân theo mệnh lệnh không dám thở mạnh vậy mà tên tiểu q u á tử này lại tỏa thái độ trêu gan thì gã chẳng biết trời cao đất vậy là gì rồi ngô c ư ờ n g đảo mát nhìn vào không trường một chuyện bất ngờ là kim kiếm thủ thu một quan rùng rợn lại rồi bảo g i ớ i thanh phong kiếm khách hồ quân và võ gia thuần hai n g ư ờ i đi đi và phải nhớ rằng không được tái diễn những hành động này nữa thanh phong kiếm khách kính cẩn dạ một tiếng rồi lập tức băng mình đi ngay t i ê u sư võ gia thuần cũng lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi khinh khỉnh quay gót kim kiếm thủ lông mài dựng ngược quát lên hãy đứng lại đã Gió gia thuần dừng bước quay lại nhưng không nói gì kim kiếm thủ quát mắt lên hỏi người có ý bất phục có phải không Gió gia thuần hằn g học hỏi lại các hạ định làm gì tại hả kim kiếm thủ dằn g i ọ n g chẳng có làm gì cả cho ngươi một bài học mà thôi đại hàn g vẫn lạnh lùng nói các hạ khinh người quá rồi đó giỏi lắm ngươi chuẩn bị tự d vệ đi Gió gia thường m ặ t tím bầm tuy y lỗ mãng nhưng là người có tư vẫn cùng chẳng sợ hãi nên hững hờ hỏi lại các hạ b ứ c bắt tại hạ phải động thủ hay sao kim kiếm thủ quát mắt lên đáp n g ư ờ i không đáng nói đến hai chữ động thủ đâu đại han g vẫn bình tĩnh đáp tại hạ tự biết mình không phải là t à i đối thủ với các hạ nhưng tại hạ thà chết chứ không chịu nhục được lắm n g ư ờ i chuẩn bị tự dậy đi g i ỏ gia thuần cầm ngang thanh kiếm thủ để đề phòng kim kiếm thủ từ từ rút kiếm ở sau lưng hắn run một cái l u ồ n kiếm quan g l é lên đến tám thước g i ỏ gia thuần da mặt co rúm lại hiển nhiên y biết công lực của mình còn kém đối phương xa hai chữ tự vệ chỉ là một danh từ dễ nghe mà kim kiếm thủ nói ra trước khi tàn hại đồng đạo sự t h ậ t đại hán chẳng có cơ hội nào để tự vệ cả ngô cường thấy t h a y tức giận bừng bừng nhưng chàng không hiểu võ công nên chẳng làm gì được tiểu q u á tử lạnh lùng nói họ võ kia sao n g ư ờ i chẳng biết tự lượng nín c á i miệng đi một chút có phải hay hơn không tội gì đem đầu ra để làm trò đùa chấy võ gia thuần nghiến răng ken két chứ không mở miệng tài kiếm của y hơi run g lên trán g toát mồ hôi kim kiếm thủ quát mắt nhìn tiểu q u á tử một hồi rồi quay lại bảo võ gia thuần phải cẩn thận đó hắn vừa nói vừa tiến lại dung kiếm với một tư thế coi rất ung dung tựa hồ chiêu kiếm chẳng có chi là kỳ lạ thế mà võ gia t h ư ờ n g không tài nào gánh né được mà cũng không có cách nào đỡ gạt vì các bộ d ị đều bị tấn công bỗng co tiếng la lên úi chào Võ gia thường loạng c h o ạ n người đi mấy cái hai cánh tay và hai bên ngực máu tuôn ra như suối chớp mắt y đã biến thành một con người máu bốn chiều gây ra bốn vết thương kiếm thuật này thật là lợi hại nét mặt của võ gia thuần hoàn toàn biến đổi ra chiều vừa đau khổ lại vừa phẫn hận y tự phong tỏa q u y ệ t đạo để ngăn máu chảy rồi run lên hỏi tại hạ đi có được chưa kim kiếm thủ chỉ ừ một tiếng võ gia thuần lại hỏi tác hạ là kiếm thủ số mấy vậy kim kiếm thủ cười ha hả đáp c <cười> h à c h à người muốn báo thù có phải không bản k i n kiếm số hai mươi ba đó người nhớ cho kỹ n h a võ gia thường l o ạ n c h o ạ n bước đ i vào khu rừng tử q u á tử lại lên tiếng cũng là một t a i hán tử đáng tiếc y không thức thời ngô cường cũng không nhịn được lên tiếng nếu người thức thời há chẳng biến thành đồng loại với t h à n h phong kiếm khách thì còn gọi là hán tử sao được tiểu hoá tử đột nhiên đứng dậy vỗ t à i nói <cười> thật là tuyệt cú nha người đọc sách quả nhiên có con mắt biết người biết của kiếm thủ số hai mươi ba vương ánh mắt chim ưng nhìn tiểu hoá tử, tử cất g i ọ n g ờm ờm hỏi thằng lỗi ă n x i n h kia m ì hãy báo họ tên cùng lai lịch đi tên tiểu hoá tử vỗ tay vào gái rồi kêu lên quý thính giả thân mến